chưa có thấy bầu bể gì đâu bụng chửa thì chả thấy đâu chả thấy con thấy cái toàn là chửa mỡ bà thoa đi vào chùa thắp lên nén nhang thơm quỳ xuống trước đẹp, mà ngước mắt nhìn phật thích ca mô ni và tượng quan thế âm bồ tát miệng lẩm nhẩm cầu xin bà cũng chẳng cầu gì cho mình bà chỉ cầu cho con bà được khỏe mạnh cho cháu ngoại bà được bình an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 Em còn về làm cơm bác ơi Bà Thoa cười trừ "Tôi có một mình Ngày thường hay là Tết thì Có gì khác nhau đâu cô Khổ thế Bao năm cực khổ nuôi con Mỹ Rồi tự hào nó học giỏi Nó xinh đẹp Thế mà Cái ngữ bất hiếu đấy nó có bà mẹ già Bao năm trả về trông lấy một lần Cái ngữ ấy á, Có khi bà chết May ra nó mới về đấy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 chỉ khoác mỗi mảnh áo cũ sờn mỏng manh. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net